Lục Giao cố gắng bình thục lại Cô xoay đầu nhìn Tổ Quách Vừa lo lắng cho mình Lại vừa muốn đến hiện trường Tổ Quách Cô qua đó trước đi Tôi ở đây lấy lại bình tĩnh là được rồi Nhưng mà Tổ Quách muốn bảo vệ sự an toàn về tính mạng cho Lục Giao Nếu cô đi đến hiện trường Thì sẽ không ai chú ý đến Lục Giao Lục Giao cố gắng nở một nụ cười Cô nhìn xem Về của các cô ở xung quanh nhiều như vậy Nếu trụ lập quân xuất nhận Chẳng phải chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian sao nghĩ như vậy, tiểu quách thấy cũng phải nếu nhiều cảnh sát như vậy mà chưa lập khun xuất hiện mà vẫn chắp cánh bay được, như vậy thì hắn đúng là thành thần rồi. trình tuấn kiệt ngồi xổm bên cạnh cái hộp, với bàn tay đau găng tay ra cẩn thận xem xét phần đầu của nạn nhân, đầu lông mày cau chặt lại. toàn bộ da trên khuôn mặt đều bị lột xuống. các cậu đi xung quanh xem có ra người hay gì đó tương tự không? tôi không thấy có trong hộp. vừa dứt lời. Đám người xung quanh đều cảm thấy trong lòng hãi hùng Rằng người á Cái này chỉ nhìn thấy trên TV Và trong tổ chức thôi Lúc này lại còn muốn họ đi tìm Đấy có phải là ra lợn đâu chứ Nhưng dù trong lòng Bản thân có tranh kết cỡ nào Thì mấy nhân viên cảnh sát vẫn cẩn thận lật tìm Trong đúng đồ vật của người lang thang ở xung quanh Chính tốt nghiệp thì tự mình kiểm tra thi thể Chổ đau cao mạnh đi đến Thế nào rồi Có phát hiện gì mới không Có lẽ hung thủ vốn muốn lột toàn bộ da Nhưng làm không thành động Chắc là người mới Cho nên cậu xem Lớp da ở phần lưng và mặt của nạn nhân Đã bị lột hết xuống Nhìn từ đây có thể thấy chất làm rất gượng gạo trình Tuấn Việt chỉ vào mũi của nạn nhân nói Toàn bộ cái mũi này đã bị cắt xuống Cơ thịt trên mặt gồ ghề lồi lõm Hai tay hai chân của nạn nhân bị chặt đứt đầu lưỡi cũng không còn Mắt vẫn còn Vài đoạn tay chân kia Vẫn đựng trong hộp toàn là một màu đỏ trót lão trình anh xem xem cổ họng hình như tiểu đào nghĩ đến thi thể nhìn thấy trong ký túc xá lúc trước có phải là bên trong cổ họng còn có quả bóng không trình tuấn nhật khẽ lắc đầu bây giờ tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong chờ tôi trở về phòng pháp y khám nghiệm rồi xem phép tình hình bên trong nhưng thời gian tử vong của nạn nhân này có lẽ còn sớm bên thi thể ở trong trường đại học thi thể đã bắt đầu xuất hiện biết lúng đốm danh thu đữa Viết đúng thu rửa chính trí thể có thể hoàn toàn biến mất, hình thành dạng viết đúng như giấy giả ra Giác mạc vẫn đục ở mức độ cao, đúng nên cùng màn xuất hiện, nhưng mạc miệng và kết mạc mắt tự hòa tan. Kết hợp với thời gian bây giờ, có thể thấy các đúng sành thu rửa bắt đầu xuất hiện vào ngày mùa đời su, khi chết khoảng 72 đến 120 giờ, tức là 3 đến 5 ngày. Tổ đau gật đầu. Cũng đơn giản là đấy mới là nạn nhân đầu tiên, Nếu như không phải do đối dụ nan muốn nhân trở về ký túc xá Như vậy chứ tệ ở trong trường học sẽ là cái thứ hai hoặc thứ ba Bây giờ vẫn chưa thể xác định được rút cuộc Hứa kỳ là nạn nhân thứ hai hay thứ ba Nhưng rất rõ ràng hành động của tên chủ lập khuôn này Đã vô tình bị xáo trộn rồi Lục sao đứng ở bờ sông Ngó ở con sông rất lớn Cho dù mờ ôm cũng không ngăn được nước mưa đập vào Nhưng nước mưa ra lạnh Cũng khiến cô từ từ bình tĩnh lại Bây giờ có tức giận thế nào cũng không ngăn chặn được bước chân phạm tội của trợ lập khôn. Nếu như vậy thì không bằng, tìm được triệu lập khôn sớm một chút mới là điều quan trọng nhất. Cô nhìn nước sông quần quẩn nơi không ra, sông liễu là một dòng sông quan trọng, tương đương với một con đồng nước, đồng nước chơi đùa với viên ngọc. Lộ gióng gần đầu lên nhìn tháp cao cách đó không ra, đó là đại truyền hình thành phố Tô Châu. Nhưng toàn bộ tàu hình lại như một quả cầu vậy. Ông nội đã từng nói đến trong cuốn sổ ghi chép, Nếu như mình có thể tìm được nơi có vạn thế mạnh mẽ nhất, đoán quẻ nhờ vào lực phong thủy thì sao? Bây giờ, vấn đề lục giang gặp phải chính là, cô không thể đoán ra được dấu biết hoạt động của trợ lập quân bằng cách đoán quẻ. Mọi hành vi của hắn đều đã phá vỡ lệ thường, giống như hắn lúc nào cũng xuyên lận con người mình phải đi, sau đó lật đổ con đường an toàn nhất mà đi con đường nguy hiểm nhất. Tôi đang nhìn thi thể đó do dự rất lâu. Tôi luôn cảm thấy có chút con mắt mà... Hình như cậu thực sự đã thấy màu tóc đó ở đâu đó rồi Nhưng nhất thời chưa nhớ ra được Tìm thấy rồi Một nhân viên cảnh sát ngẩng đầu lên Trong một khối bùn đất màu đen vừa được lệnh lên có mấy miếng giang người trắng bạch nhám nhở Trình tuấn kịp chạy qua Không thèm để ý đến cả việc đôi mũ áo mưa Quản nhân thủ pháp của châu Lập khôn thật kém Cậu xem làm ra này đều là từng mảnh một Đưa cho tôi mới tới túi vật chứng Các cậu tìm cho thật kỹ, để tôi xem nào, số lượng biến ra ở đây không khớp. Mấy nhân viên cảnh sát nghe thấy chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà đã có phát triển đầu tiên thì những lần còn lại đều có phương hướng tìm, có lẽ đều chôn trong bụi đất. dục dao chuẩn bị xoay người đi tìm thời điểm hiệu quả, liền nhìn thấy mấy nhân viên cảnh sát mắc đồ vật trên mặt đất, hai mắt cùng hiếp lại, bước nhanh qua đó. Chắc chân thức anh đừng cử động mấy nhân viên cảnh sát trong lưng, họ đều mặc áo mưa đội mũ. lúc này anh ấy đứng nhìn lục dao với vẻ hơi khó hiểu. tẩu đau kéo mày đi đến. sao thế? lục dao dân đầu nhìn đường cái lỗ trên mặt đất. hình vẽ này có trật tự. hình vẽ có trật tự. tẩu đau nhìn bên cái lỗ gồ ghề lồi lõm trên mặt đất, tinh bàn không nằm trên cùng một đường thẳng. câu thực sự không nhìn ra được rốt cuộc có chỗ nào huyền diệu ở đây. nhưng lục dao lại khác mấy con lỗ gồ ghề lồi lõm không có quy tắc này trong mắt cô lại có hình dạng quay tương âm dương hào quy cách ấn định tam cung tám quẻ kinh điển cơ bản âm dương lên xuống vì nhu cầu thấy vấn thủy cực kỳ quan trọng tinh tượng thông qua xem khí của sao trời mà phán đoán lành giữ quan sát tinh tượng cân dầu trước cân dầu địa lý loan đầu hiểu đó cân cờ hình thành trong bố cục đất có hình dáng trời tất có hình dạng để tạo nên mảnh đất hùng vĩ sao trời át tùy theo tin tưởng, tức là suy đoán số mệnh từ độ sáng vị trí của sao trung mệnh. Còn phong thủy lăn đầu là phép tầm long, sang mình thể đất đai lồi lõm, đốn khởi hay nói rõ hơn là phép tìm huyết kế, tức là nơi dựng tụ lại của long mạch. Mà tính tượng này có thể đại diện cho một hào âm dương. Bây giờ kết hợp hình vẽ này với vị trí địa lý lục giao xoay đầu. Các anh có phát hiện ra thứ gì khả nghi trên thi thể trước đó không? Cái tổ không hiểu vì sao lục dao bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này, nhưng cậu vẫn gần đầu thừa nhận. Có, chúng tôi phát hiện một quả bóng trong cầu họng hước kỳ, phía trên vẽ một nét ngang hoặc là một nét sổ. Lục dao bắt được mấy từ, quả bóng, nét ngang. Trước đây lục dao cũng nghĩ đến nếu Xuân Liễu là đồng nước với thi đa chuyên hình của thành phố Tô Châu là một viên ngọc. Đồng nước chơi đùa với viên ngọc Đây là một loại bố cục phong thủy của thành phố Tô Châu Mà trợ lập khôn dùng cách quảng thi tể Hình như cũng để chứng thực được cách nghĩ Đồng nước chơi đùa với viên ngọc của hắn Cổ họng nạn nhân đầu tiên có một hạt châu Nếu nhất ngăn này đại đồ cho dương hào Mà bây giờ thi tể quả bờ sung liễu Cũng là một tình tượng của dương hào Sơ cửu, nhị cửu Nếu có đủ hai hào dương này Thì bất quái chỉ có khỏe càn Queo can. Lục dao cảm thấy điều này có chút không đúng lắm. Anh chắc chắn từ từ phát hiện thi thể là như vậy không? Lục đau bỗng cảm thấy hình như có chút hy vọng rồi. Không phải, lúc nãy bác sĩ pháp y đang nhận định rồi, thi thể này sớm hơn một chút so với thi thể phát hiện ở ký túc xá của các cô. Lục Giao gật đầu. Nếu như vậy thì sẽ có hai hào dương trong một quẻ tượng, tạm thời tư không thể xác định vị trí hào dương là gì. Nếu là như vậy, thì có bốn quẻ là có khả năng gồm càn tam liên, ly trung hư, đoái trượng khuyết, tốn hạ đoan Lục Giao vừa xem xét vừa ngồi sổm xuống, cô đầy ô ở trên vai, cần đang cầm lấy một tầng cây vẽ gì đó trên bùn đất lầy lội Bát quái này chưa làm trước sau, chắc chắn tin trụ lập khuôn này bát quái hậu thiên Trong bát quái hậu tiên, trấn đông, đoái tây, ly nam, khảm bắc, càng tây bắc, khôn tây nam, tấn đông bắc, tốn đông nam Bát quái hậu thiên tuyên truyền do Văn Vương thành lập, phương vị không giống tiên thiên bát quái quả phục huy. bắt quái hộ thiên là sự thay đổi của bốn mùa, quy luật sinh trưởng, thu tàng của vạn vật. Những tư cách cậu đau không hiểu, những phương hướng thì cậu hiểu. Chu Nộp Quân đang định nói cho chúng ta phương hướng ngấn ảnh thân sao? Núi dao chúng cầm nhìn hình vẽ trên mặt đất dần dần bị mưa rửa trôi. Không, tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Chủ lập khôn để lại thông tin này cho tôi Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Lục dao Chờ nhẹ anh muốn dẫn cô đến đó Sau đấy hành ung cô Tẩu đao cao mày Chẳng phải tên chủ lập khôn này không phải Năm lần bảy lượt nhắm vào lục dao sao Bây giờ lại gửi thông tin chỉ có lục dao mới hiểu được Đồ này khó tránh khỏi Làm cho người ta cảm thấy hắn đang nhắm vào lục dao Bây giờ không thể giải thích được vấn đề này Lục Giao đứng dậy, bởi vì ngồi sồm trong thời gian dài, nên hai chân đã tê rần. Lục đứng dậy không nhìn được, nhưng người xuống, cánh tay bị người khác mạnh mẽ nhấc lên, nhân điện ngăn cản thân thể sâu vẹo của cô. Mùi hương quen thuộc xuyên qua không khí ẩm ướt chuyển đến. Lục Giao xem người nhìn thấy Hà thần Phong chỉ mặc một chiếc áo gió không thấm nước. Im lặng không nói gì, cứ thế đứng cạnh cô. Lục Giao biết Hà thần Phong đang tức giận. Tức giận cô không báo cho anh một câu nào đã trực tiếp đến hiện trường. Nhưng mà... Lục Giao không nhận được lấy di động ra xem giờ Mới hơn 2 tiếng đồng hồ kỳ từ lúc tiểu đau gọi điện Người đàn ông này tăng tốc độ lái xe Trên đường cao tốc và Đầu lông mày của cô cũng cau lại Hôm nay trời mưa Sao anh lại lái xe nhanh như vậy Vốn dĩ hạt thần phong không định nói chuyện với Lục Giao Bây giờ anh thực sự đang cực kỳ giận dữ Nhưng lúc này nghe được Lục Giao mở miệng trước Anh hừ lạnh một tiếng Nếu anh không đến sớm một chút Làm sao anh có thể bút được em sẽ ở đây Tiểu đao lặng lẽ, sờ mũi lùi lại mấy bước, thoát khỏi khu vực nồng đậm mùi thuốc súng này. Nhưng chỉ một ánh mắt của Hạ Thần Phong đã làm cho bước chân lùi lại của tiểu đao dừng lại, sắc mặt cậu đầy vẻ bất đắc dĩ và khô sở. Anh Phong à, việc này thực sự không thể trách em, cục trường vương cũng đã đồng ý rồi, em có thể làm gì được? Tiểu đao quyết định phủ tay, sụ mặt cũng không muốn gánh vác lỗ lầm này một cách không rõ đành như vậy. Lục Giao thính như vậy liền đến gần Hạ Thần Phong, dấu u lên cao, không quan tâm áo khoác của Hạ Thần Phong đã ướt đẫm. Cô đến gần anh, đo mặt, khẽ kéo bàn tay mát lạnh của Hạ Thần Phong. Đây là lần đầu tiên Lục Giao có hành động thân mật như vậy ở nơi đông người. Hạ Thần Phong thấy cong mày vì Lục Giao đến gần, anh lùi lại một bước, phía bên ngoài áo gió của mình đã ướt đẫm, tuy là áo không thấm nước, nhưng bề mặt vài bên ngoài đã ướt nhạt rồi. Lục Giao mới khỏi ốm không bao lâu, anh không muốn để cô lại bị ốm lần nữa. Thần Phong, em biết anh muốn bảo vệ em, nhưng trộm lập khuôn nhắm vào em. Nếu em không đứng ra, có lẽ người chết sẽ càng nhiều hơn. Chỉ mới người đó hình như cũng đã từng làm chuyện phạm pháp, nhưng em nhớ đã từng nói với mọi người trong vụ án trương An An rằng, bất kể là ai thì đều không có quyền quyết định về số chất của người khác. Hơn nữa việc tìm ra chân tướng là trách nhiệm của anh, em cũng mong điều này trở thành trách nhiệm của em. Lục Giao muốn tìm ra chân tướng không chỉ vì việc này là nhắm vào mình cô cũng mong mình có thể đứng cùng một chiến tuyến với hạ thần phong cô không muốn là một người phụ nữ chỉ đứng ở đằng sau mà muốn cùng tiến cùng lội với anh hạ thần phong trầm lặng rất lâu em biết lúc này rất nguy hiểm lục dao cười dính đầu với anh sẽ để em gặp nguy hiểm hay sao không đâu hạ thần phong nói xong liền tờ ra một thứ thật sâu anh biết mình xong đời rồi bản thân mình đã thỏa hiệp những hai người vừa nhìn nhau cười lại làm những nỗi nóng tích tụ trong lòng đối phương được cởi bỏ dường như chỉ cần hai người hợp lực liền không sợ bất kỳ khó khăn gì nữa trước hết em chờ ở đây một lúc anh đi xem tình hình hà Trần phong nhìn phương hướng vòng cầu thấy xung quanh đều là người của mình liền yên tâm đi qua đó anh phong hi he tiểu đau cười lấy lòng hà Trần phong cười lạnh một tiếng Cậu phụ trách bữa ăn khuya tối nay chính tuyến dịch gần đầu lên Ý, ý này không tệ nha, có cá có thịt, bụi bụi một bữa thật tốt Bộ bộ bố bộ, bộ cái đầu anh nghĩ, nhìn đến nhiều thứ như vậy anh còn ăn được à Trình tuyến diệt đứng thẳng người dậy, phân người cười lạnh với tiểu đao mấy cái Ha ha, với cái này đáng sợ cái gì chứ, nằm đó ở trường học, chúng tôi đều ăn luôn trên bàn phẫu thuật Trước mặt là thi thể, có muốn nếm thử cảm giác đó không Tiểu đao không nhìn được lừa một cái, cánh đăng hung ăn bờ miệng các ảnh đúng là một đám biến thái biên rồ thực ra đều tiểu đau để ý là lương quả mình sau khi chi trả cho bữa ăn khuya tối nay thì còn lại bao nhiêu hà thần phăng bỏ mũi xuống cẩn thận tránh các dấu chân dẫm lên các dấu chân trước đó của trình tuấn kiệt để đi qua sao rồi có thể xác định nguyên nhân cái chết và thân phận nạn nhân không tạm thời chưa thể xác định thân phận nạn nhân nhưng nguyên nhân cái chết thì tìm ra rất nhanh vì mất máu quá nhiều tư trí của nạn nhân bị cắt đứt toàn bộ, nhìn vết cắt chắc hẳn cũng là do dao cầu ra trên mặt và người chắc hẳn là dùng một con dao cắt xuống kỹ thuật rất tu tẩu thà, nếu có thể sẽ mướn ra này lớn lớn nhỏ nhỏ cũng không đều đặn, cho nên hắn cũng không mất nhiều thời gian. Hà Thần phong gật đầu, xem xét máu của nạn nhân hình như vẫn còn có tác dụng của thuốc. Dáng người của nạn nhân không nhỏ lắm, dường như cũng là người của hoàng diệp, vậy thì bản lĩnh cũng không tồi. Nhưng có một điểm đáng được chúng ta chú ý, thực chất của nạn nhân này sớm hơn một chút so với nạn nhân ở ký túc giá. Cho nên, nếu như không phải người của trường hợp bốn nhân phát hiện, như vậy chắc chắn đây mới là nạn nhân đầu tiên được phát hiện. Chủ lập khôn cho chúng ta một khoảng thời gian trưng địch. Nếu như hôm nay chúng ta mới phát hiện nạn nhân này sau đó được dẫn dắt phát hiện nạn nhân thứ hai, như vậy tương đương với việc cho hắn thời gian tiếp thực hiện hành vi phạm tội lần ba. Hạ Tần Phong nhìn đám thịt đỏ bầy nhạy kia, hiện nhân trước kia đây chính là một khuôn mặt nhưng bây giờ mặt bị hủy hoại hoàn toàn rồi, cũng không phát hiện được đôi vật gì khả nghi trên người có thể chứng minh thân phận. Có quả bóng kia không? Lúc trước Tiểu Đao cũng đã hỏi vấn đề này rồi, trình Tuấn Kỳnh lắc đầu. Ai cũng đều chú ý đến điểm này, để tôi xem lại đó. Lúc trước không xác định được nguyên nhân tử vong, bây giờ cơ bản đã xác nhận được rồi, Trình tuân kiện dùng sức càng bị nạn nhân đầu lưỡi bên trong đã không còn nữa Anh cầm đèn pin chiếu vào Sau đó lại dùng tay nhéo cổ nạn nhân Ấn mấy lần Không có Chắc thông tin lần này là mô hình mà hung thủ Chôn ra của nạn nhân Nụ dao đã phân tích người này là người hiểu biết phong thủy gì đó Hạt thần phong quay đầu lại Nhìn mấy cái lỗ được đánh dấu Tâm nhìn tập trung vào mái tóc của nạn nhân Cậu được trang người trong video đó chưa Vẫn chưa Chỗ đó em đã chuẩn bị điều tra rồi Nhưng nhận được vi Nên em lại đến đây trước Tiểu đau nhìn vào Hạ Thần Phong Có gì không ổn ạ Hạ Thần Phong chỉ vào tóc của nạn nhân Tôi nhớ đó trong vi Cũng có một kiểu tóc giống như thế này Nhưng nó ngắn hơn một chút Tôi đợi một chút rồi về cục xác minh Không nên nhìn thông tin trong video Nhìn nắm đông đang quay xem Cô ai đó đã chụp ảnh người đi xuống từ cây cầu Ban đầu Hạ Thần Phong nghĩ rằng, chỉ cần anh có thể tìm được người đó thì vụ An sẽ có một bước tiến triển mới. Nhưng bây giờ xem ra thì Châu Lập Quân cũng là một người thông minh, đã giải quyết người dễ bị lộ đầu tiên. Giao thông trên cầu xung liễu đã thông, nhưng vẫn có cảnh sát giao thông trên đó để duy trì trật tự, nên có rất nhiều người không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Khi cảnh đóng quay trở lại cục cảnh sát, bầu trời đã tối và mưa cũng càng lúc càng lớn. Lục dao cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình Sau đó nhận lấy cốc trà gừng Hà Thần Phong đưa cho Nhà ăn nấu, em uống một chút cho ấm người đi Lục dao cầm cốc trà gừng Cái miệng nhỏ hé ra và uống nó vào bụng Cả cơ thể dân cảm thấy ấm hơn Anh đến thành phố Hải Châu thế nào rồi? Tiết Hoa có chịu nói không? Hà Thần Phong nhìn trước cốc giấy trong tay khẽ thở dài Tiết Hoa từ chối nói Có vẻ như anh ta có ý định đi hết con đường này Lục Giao không cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện này. Sự trung thành của Tiết Hoa dành cho người thầy đó, sợ lại không đơn giản như chúng ta nghĩ. Trước đây em cũng có nói, đây gần như là một loại tín ngưỡng. các anh điều tra ra tình hình của Tiết Hoa chưa? Hàn Thần Phong quay đầu, nhìn Lục Giao. Gặp khó khăn lúc nhỏ, sau đó được nhóm quả người thầy kia giúp đỡ, vì vậy mới có cuộc sống mới. Chúng ta gặp nhiều vụ án như vậy như vụ án của trương an an cũng là bởi vì lưu tuệ đã chết nên lưu bộ quốc mới bị người thầy kia mê hoặc. kể cả thân tế của triệu lập khôn cũng là bởi vì hội nhỏ gặp khó khăn cùng với tuyết hoa bây giờ. trước khi thất bại thì những người này đều rất trung thành với người thầy kia. còn la vượng linh thân tế của cô ta thì tốt hơn chút. cuộc sống lúc trước của cô ta cũng sương sề nên chúng ta mới có hy vọng nói chuyện với cô ta. đối với bọn họ người thầy kia không chỉ là một bậc thầy phong thủy, e rằng bây giờ đã trở thành bậc thầy cố vấn tâm lý. Hà Thanh Phong hơi híp mắt lắng nghe Lục Giao phân tích. Căn cứ vào tình huống trước mắt, có vẻ như người thầy kia có ý định với tập đoàn tinh thần, cho nên chúng ta cho rằng người này ở thành phố Bắc Kinh và theo tình huống của đám người Lưu Mậu Quốc có vẻ như người thầy này gây quý bất hợp pháp. Tất cả các thu nhập của mọi người đều thuộc về người này. Nhưng bây giờ chúng ta không cho ra được số tiền này được chuyển đến đâu. Trong khoảng thời gian này, Hà Thanh Phong cũng liên tục tìm kiếm. Tất cả trinh tướng đều đang dần hiện ra Trước cái chết của người đầu tiên Có mấy người áo đen lúc trước Ở trung tâm thành phố Em có ấn tượng gì về họ không? Tổng công có ba Lục Giao cố gắng nhớ lại Nhưng thời gian cũng đã lâu rồi Hơn nữa lúc đó ba người này đều đội mũ Rất khó có thể nhìn đó khuôn mặt Chắc thứ đó được mặt thì chỉ có hứa kỳ Còn lại thì không nhớ được đó Cô khẽ lắc đầu Em không nhớ đó Tiểu đao nhô đầu rút tài lộ từ phòng làm việc. Anh Phong đã xác nhận được danh tính của nạn nhân, chứng kiến đúng là người trong đoạn video kia. Hạ Trần Phong đứng dậy, đi vào phòng làm việc, cầm tài liệu kiểm tra cẩn thận. Chứng kiến đến thành phố Tô Châu từ 5 năm trước, anh ta làm nhân viên pha chế trong quán bà, không có bất kỳ tiền án tình sự nào trong 5 năm đó, không có người thân, không có bạn bè, trong mắt đồng nghiệp thì là một kẻ cô độc. Một nhân viên pha chế cô độc, một huấn luyện viên đầy hình cá nhân táo bạo thân phận của cả hai người này đều không cần nhiều bằng cấp cũng không cần nhiều kinh nghiệm làm việc chỉ cần có kỹ năng ở lĩnh vực này cho dù trước bạn làm việc gì thì vẫn có rất nhiều chỗ tuyển đây cũng là một yếu tố khiến người này hỗn loạn vì vậy những người này có thể dễ dàng hòa bình vào thành phố Tô Châu mà không bị ai chú ý hẳn là những người này có mục đích lẻn vào thành phố Tô Châu Hà Thần Phong có suy nghĩ. Tập đoàn Tinh thần bắt đầu mở rộng và lập chi nhánh ở thành phố Tô Châu từ 6 năm trước, mà nhóm người này cũng vào thành phố Tô Châu khoảng 5 năm trước, ngay sau khi tập đoàn Tinh thần thành lập chi nhánh ở đây, cho nên mục tiêu cuối cùng của nhóm này thực sự chính là Tinh thần. Nếu nói trên phương diện làm ăn thì Tinh thần có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng hình như không có người nào liên quan đến người được gọi là thầy kia, và có thể thực sự là do mình không biết hết tất cả. Hạ Thần Phong vừa nhìn tài liệu, vừa lấy điện thoại di động ra Bấm số điện thoại của Lý Bách Trong khoảng thời gian này Vì bận giải quyết vụ án nên lục giao không đến công ty Vậy mà Lý Bách cũng không điện gọi nhắc nhở Lý Bách vừa hoàn thành công việc từ văn phòng Anh ta mặt ô phục Những điện thoại di động cá nhân của mình đổ chuông Thế đó là điện thoại của Hạ Thần Phong Hai đầu nước mảnh nhú lại Một tay kéo lòng cà vặt ra Một tay cầm điện thoại lên Ôi hiếm thấy Anh ít bận rộn rồi sao Khi nào thì trả lại nhân viên cho công ty của chúng tôi đây Lý Bách trình trang lại tà vạt Bước ra khỏi phòng làm việc Cho Lý Mã bước đến đưa chìa khóa xe cho anh ta Hạ Tần Phong cũng không vòng vo Trực tiếp hỏi Cậu có biết tinh thần của các cậu Có mơ tuận rất lớn với một công ty Ở thành phố Bắc Kinh không Lý Bách chào hỏi cho Lý Mã xong Thì ấn thang máy Ờ em nói này Cái gì mà của các cậu Anh chính là ông chủ của công ty này Anh cũng không nên trực tiếp trốn tránh trách nhiệm như thế chứ Lý Bách bước vào thang máy và bấm số. Những anh muốn nói đến đối thủ thì có rất nhiều. Cái gì liên quan đến lợi ích thì đều sẽ có cạnh tranh. Sao vậy? Hạ Thịnh cong dự lưng vào ghế, kiểm tra lại một chút, cứ đi hỏi thăm xem công ty nào có quan hệ đối thủ với tinh thần mà có liên quan đến phong thủy. Gia đình phong thủy, Lý Bách nhíu mày. Thật ra em cũng đang điều tra, nhưng nói thế nào nhỉ? Các công ty này ít nhiều đều có biết một chút phong thủy. Ngay cả tổng công ty tinh thần Cũng được ông cụ mời đại sư đến tính quẻ Cho nên anh xem Có rất nhiều công ty đó Hạ Trần Phong không ngờ Nhận được đáp án như thế Anh sờ mũi Ừm, Dù sao thì trong khoảng thời gian này Cậu nên chú ý một chút Tôi cúp máy trước Ôi ôi ôi khi nào lục giao đi làm Anh không để để cho cô ấy cứ nghỉ việc như thế được Em cũng không biết nói gì với cấp dưới Libert tìm kiếm chủ đề. Thế thăng máy đã dừng đến hầm đỗ xe. Anh đi ra khỏi thăng máy, ấn nút mở khóa xe. Không phải cậu là tổng giám đốc sao? Ai dám phản bác lời của cậu chứ? Ông nội của anh. Libert liếc mắt nói. Ông cụ gọi điện thoại đến nói đã nhiều năm rồi anh không về. Lần này lại muốn em làm thuyết khách. Anh có trở về hay không? Còn một tháng nữa là đến Tết rồi. Nếu năm nay anh không về, em sẽ ăn tết ở nước ngoài, đưa phải mỗi lần về nhà là thấy ánh mắt xem thường của ông cụ. Lý bách cũng cảm thấy đau đầu, ông anh trai này của mình không muốn về nhà, đó là chuyện của anh ấy, mình cũng đã khuyên đổi. Nhưng nói mãi mà người ta vẫn không muốn về nhà, mấy người già trong nhà đều đã bỏ bước xây diện đi tìm hạ thần phong. Bây giờ thì bắt lấy bách phải đứng ra, mỗi lần đến Tết là đi bách lại bị kẹp ở giữa. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Bách không thuyết phục được hai bên. Dập đến tết, ông cụ nhà hậu hạ lại gọi điện đến. Ban đầu Lý Bách định tìm cơ hội đi gặp Hạ Thần Phong, nhưng không phải là gần đây có nhiều vụ án lớn trên mạng sao? Lý Bách thức thời nên cũng không dính vào. Khó khăn lắm người ta mới gọi cho anh ta, đương nhiên là anh ta không thể để Hạ Thần Phong chạy thoát. Hạ Thần Phong đã quen, nhưng bây giờ anh đã không còn cảm giác gì với gia đình đó rồi. Anh cảm yếu mày. Tôi đang bận giải quyết vụ án này, nghĩ đến việc về nhà ăn tết đã thấy không vui. Không bằng tất cả mọi người đều quên đi. Nói xong anh liền cúp máy để lại Lý bách một mình đối mặt với mưa đền gió dữ của nhà họ hạ. So với hứa kỳ, thông tin về cái chết của chương kiến còn ít hơn. chỉ có một địa chỉ và nơi làm việc dường như cũng không có một mối quan hệ giao tiếp nào với người khác và các ngày trong tuần. Lục giao đang ngồi trong phòng họp. Chúng cổ đeo thẻ công tác tạm thời Không nghe Hạ Thần Phong phân tích bộ án Mà đang vẽ cái gì đó trên bản đồ Cảm giác xuất hiện từ sung liễu Ngày càng đỏ đàng hơn Sau khi thấy bản đồ quy hoạch của thành phố Tô Châu Tiểu quét vỗ vào vai Lục Giao Anh Phong đang hỏi cô đấy Lục Giao gần đầu nhìn Hạ Thần Phong chứng quân mạnh vẫn mang tao vẻ thẫn thở Hạ Thần Phong chỉ vào thông tin trên bản trắng Lục Giao em phân tích ý nghĩa Những thông tin còn lại của nạn nhân Có vẻ lục dao rất ngạc nhiên, dù sao thì trước đây đề xuất của mình cũng chỉ được coi là tài liệu tham khảo, nhưng lần này cô lại được làm việc như một đội hỗ trợ kỹ thuật phá án. Cô đứng dậy và đi đến bên cạnh tấm bảng trắng. Theo những manh mối mà các anh tìm thấy trên người nạn nhân, em có thể chắc chắn rằng trường lập khôn đang trốn ở một nơi có nhiều tư trường. Hạ thần phong canh dũ mày Lục dao. Anh để lục dao nói ý nghĩa của các thông tin còn lại. Không phải là muốn lục giao võ đoán như vậy Lục dao cắn môi Nếu hắn ta thực sự tin vào phong thủy Thì chắc chắn hắn ta sẽ làm như vậy Cục trưởng thành phố Tu Châu Cũng tham dự cuộc họp lần này Cũng là vì xem phong thủy có thể phá án như thế nào Hay chính xác là làm như thế nào Giúp giải quyết vụ án Vì chủ đề của vụ án lần này Có kiến thức phong thủy Và có thể hắn ta cũng lợi dụng phong thủy để giúp người Lục Giao như một người hỗ trợ phá án đến hỗ trợ phân tích cách sử dụng phong thủy này. Cô Lục Giao, cô tiếp tục nói đi. Có sự hỗ trợ của cục trưởng Vương, Lục Giao xoay gậy vẽ một bản đồ chi tinh bên dưới ảnh của trương kiến. Đây là Hào Dương đại biểu cho âm dương học, nhưng trước khi hứa kỳ chết đã tìm thấy một đường ngang hoặc là một đường thẳng đứng. Nếu tôi đoán không sai, thì có lẽ cho lập khôn nghĩ đây là một đường ngang cũng chính là Hào Dương trong bát quái không có nhiều quẻ tượng cho hai hào dương chỉ có quẻ bốn quẻ tượng Càn tam Niên, ly trung hư đoái thượng khuyết tốn hạ Đoạn và nó lần lượt tương ứng với các hình ảnh trong bốn hướng tây bắc phía nam tây nam phía tây và phía đông nam lục đạo đã vẽ sơ đồ về các phương hướng trên bảng trắng bởi vì bây giờ chúng ta không biết được vị trí của hai hào dương này nên đều có khả năng xuất hiện bốn quẻ tượng này Cục trường vương nghe những lời nói đó vươn lọt vào trong sương mù Tại sao trợ lập khôn lại nói cho chúng ta biết những quải tượng này Lục Giao lắc đầu Đây chỉ là một khả năng Bắt quái âm dương có rất nhiều khả năng Hai hào dương này có ý nghĩa gì Thì chỉ có triệu lập khôn mới biết được Còn bây giờ tôi không tính ra được vị trí của triệu lập khôn Lý do đầu tiên là e rằng bây giờ triệu lập khôn Cũng biết tôi đang tính quả về hắn ta Cho nên mọi hành động của hắn ta đang làm Đều là làm ngược lại lý do thứ hai là nơi hắn ta đang ở có tường trường rất hỗn loạn nên dù có dùng phong thủy định huyệt cũng không tìm ra được vị trí chính xác của hắn ta trong phòng họp cũng có mấy người không tin kết luận của lục giao một cảnh sát có vóc dáng thấp bé mở miệng cười giọng nói không mấy thân thiện <cười> cô lục mặc dù cô đã hỗ trợ phá được nhiều vụ án lớn nhưng vụ án lần này không giống những lần trước đuc cho cô nói chủ lập khôn này đã chết cô không biết chắc được anh ta sống hay chết lần này cô chắc chắn là không có vấn đề gì không tiểu đào không ngăn lừa người đó với ánh mắt khinh bị con từng gân hạt thần phong sẽ tức giận nhưng khi tiểu đào nhìn sang thì thấy hạ thần phong đang ngồi trên ký và khuôn mặt không có một chút phản ứng nào và đương sự lục dao thì cũng có chút bực mình nhưng cô chỉ dừng lại một chút nhướng mày và nói không thể tùy ý tính toán bắt quái ông dương Chúng tôi chỉ tính hiện tượng thiên văn Mặc dù tục ngữ nói con người Có thể chiến thắng thiên nhân Nhưng cũng có câu Dương Vương muốn bạn chết vào canh ba Thì bạn không thể xuống đến canh tư. Tuần này là do ông trời quyết định Sao chúng tôi có thể nói chuẩn được chứ Cơ hội của mỗi người đều là khác nhau Ví dụ như anh đồng chí cảnh sát Trong cuộc thời gian này Con anh thường ngủ không ngon Tốt hơn hết là anh nên đưa con đi khám tim và phổi Đúng là người đàn đông có vóc dáng thấp bé này vừa mới lên chức bố không được bao lâu. Anh ta không phải là cấp dưới của Hạ Thần Phong, là một đồng nghiệp ở bộ phận thông tin. Nên Lục Giao không tiếp xúc nhiều lắm. Chứ đừng nói là Lục Giao có thể biết con của mình hay từng dậy vào ban đêm và cuối khóc. Anh ta trợn to mắt, dường như là không biết tại sao Lục Giao lại biết chuyện này. Nhưng bây giờ, nghe cô nói mình nên đưa con mình đi khám tim và phổi cho con nữa. Lục Giao tính người đó không nói nữa, cũng không tiếp tục vấn đề này. Cục trưởng Vương cười hít mắt nhìn Lục Giao Bây giờ cũng nghĩ trợ lập khôn sẽ làm gì tiếp theo Lục Giao nhìn thẳng vào mắt cục trưởng Vương Về mặt thản nhiên lắc đầu Xin lỗi cục trưởng Tôi không thể tính ra được trợ lập khôn sẽ làm gì tiếp theo Bây giờ chỉ có hai hào Tôi dù hắn ta có hành động gì đi nữa Nhưng chắc chắn tiếp tục có nạn nhân thứ ba Đây không phải là vì ba hào tạo thành một quẻ tượng. Mà còn vì lúc trước có ba người mặc đồ đen đuổi theo lục giao ở trung tâm thành phố, Chợ Lập Khôn nói muốn tặng binh một món quà, với đương nhiên ba người đàn ông đó sẽ là mục tiêu của anh ta. Nhưng bây giờ cả thành phố đều đang tìm Chợ Lập Khôn, trên mạng cũng đang bùng nổ rất nhiều tin tức, liệu người đàn ông còn lại có thể dễ dàng bị Chợ Lập khuôn bắt được không? Câu trả lời là đúng vậy. Từ Mễ đi theo chỉ tiêu của Chợ Lập Khôn đến một công ty môi giới cũ, Trong tay cô ta cầm một giấy phép bất động sản, mặc dù trong lòng không hiểu bị giáo triệu lập khôn lại phải thận trọng như vậy khi muốn gặp người bạn cũ của mình. Nhưng đối với cô ta, chỉ cần trợ lập khôn nói thì đó chính là chân lý. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì triệu lập khôn. Còn bên kia thì vẫn đang tiếp tục cuộc họp, cô trường vương dấu mày khoanh hai tay lại. Thầm mình mối bây giờ chúng ta có, căn bản là chúng ta không điều tra ra được ai là nạn nhân thứ ba. Các cậu nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lục dao đứng ở trên nhìn hạ thần phong trên mặt hiện lên vẻ do dự, còn hạ thần phong thì cao mày. Chúng ta đang gọi cho cảnh sát thành phố Hải Châu, hy vọng tuyết hoa có thể hợp tác. Mặc dù biết khả năng này là rất nhỏ, nhưng anh vẫn nói ra. Mối liên hệ giữa ba người này là gì? Những người này muốn hành động thì tốt hết phải liên lạc với nhau. máy tính điện thoại, không có quả ai à? khuôn mặt của cục trưởng Vương hiện lên vẻ tức giận. đó rằng triệu lập khuôn này đang muốn thu kích cảnh sát thành phố tô châu. ngã này là một người nổi tiếng trên mạng. bây giờ phim điện ảnh và truyền hình của hắn ta đều đã bị cỡ bỏ. tình hình trên mạng cũng có chuyển biến bất ngờ. bây giờ cả xã hội đều biết rằng, nguy sáng điện ảnh triệu lập khuôn là một kẻ giết người. thậm chí còn có một số người nghĩ rằng, triệu lập khuôn nhảy xuống sông là vì mục đích giải chết để xóa sạch mọi tội danh của mình. hạ thần phong giấu mày khẽ lắc đầu. Trước đây chúng tôi đã phá được kênh radio Mà chúng dùng để liên lạc với nhau Nhưng bây giờ đã không còn kênh radio đó nữa Đã điều tra thông tin về hai đạn nhân kia Chắc vợ gứa kỳ biết chút gì đó Nhưng bây giờ cô ta đang nằm viện Ngày mai sẽ sinh Sợ đằng người của chúng ta đến nó thì không hay cho lắm Bây giờ lục dao đang ở trong cục cảnh sát Tiểu quét phải đến bệnh viện Ban đầu nghĩ rằng có thể lấy được tin tức mới Nhưng không ngờ là đến muộn 10 phút Thế bà lại đang sinh Lục dao nhú chặt mày lại Tôi nghĩ tôi có cách để dụ hắn ta ra Cách gì? Hạ Tần Phong vẫn nói chuyện Còn cục trưởng Vân là người đầu tiên hỏi Tôi nhìn thấy tháp truyền hình thành phố Tô Châu Ở bên bờ sông liễu Nếu tôi nhớ không nhầm Thì toàn thành phố Tô Châu của chúng ta Cũng ẩn trước đại lộ phong thủy Đông nước chơi châu Nên trên tháp truyền hình của chúng ta có một quả cầu Nếu chúng ta có thể tìm thấy chỗ các phong thủy tốt nhất Của thành phố Tô Châu Mới sức mạnh của phong thủy Có thể tính khỏe thì mới có thể phá vỡ được Nhiều trường huấn loạn xung quanh trộn lập khôn. Cục trường vương và những người khác đều ngay không hiểu Nhưng nhậu được một câu tìm nơi để tính quẻ, Lục giáo có thể tính dự được, được nơi ẩn nóng của triệu lập khôn. Đương nhân, để phòng ngừa trong khoảng thời gian này triệu lập khôn ra tay, Tôi nghĩ tôi có thể gửi cho hắn ta một lời nhắn. Lục Giao nghĩ rất nhiều, chắc chắn tốc độ của triệu lập khôn sẽ càng nhanh, Mặc dù cô cũng không thích nhóm người của Hoàng Diệp. Nhưng câu mà lúc trước Hà Thịnh Phong nói rất đúng, bọn họ không có quyền quyết định sự sống chết của một người, mà mình tính quẹo cũng chính là vì muốn đối phương tránh hại tìm lợi. Trong khoảng thời gian này, Trợ Lập quân cũng sẽ chú ý đến tin tức trên internet, tôi có thể lợi dụng internet để nói chuyện với hắn ta. Lục Giao đã nghĩ đến điều đó, lợi dụng internet để thiết lập liên lạc với Trợ Lập quân Khôn, mà không phải là thụ động chờ các video được gửi đến. Ý tưởng này tương đối tốt. Dùng cách này thì chịu lục khôn sẽ không đồng đến lục dao được Và lục dao lại có thể kéo dài thời gian hắn ta giết người Thậm chí còn có thể tìm được nơi ẩn náu của hắn ta Nơi có phong thủy tốt nhất, cô nghĩ nó là chỗ nào? Lục dao đặt cây bút trắng xuống, đi đến chỗ ngồi của mình Cô đã đánh dấu nhiều chỗ trên bản đồ Theo tình hình hiện tại, có hai chỗ có phong thủy tốt nhất Một trong số đó là Thanh Hồ còn chỗ còn lại là bảo tàng thành phố tô châu và ở hai chỗ này nếu có thể phù hợp với mạch của dòng sông thì chỉ có bảo tàng nhưng cái bảo tàng này không thường mở cửa cho dù mở cửa thì cũng sẽ hạn chế số người vào bảo tàng là nơi tốt nhất lục giao chọn đi chọn lại vẫn thấy bảo tàng là nơi tốt nhất nếu như ở đó có nắm chắc mấy phần Cục trùng vương cũng đang đánh cực dù sao thì trước đây cũng chưa bao giờ có hành động này nếu như xử ý để thất bại toàn bộ cục cảnh sát thành phố tô châu sẽ bị tế lên mạng hứng đấy những lời chửi mắng của mọi người giao khỏe phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ cần đầy đủ ba yếu tố này chúng với vận may trong cục phong thủy tôi có thể tự tin nắm chắc 70% trăm sau khi lục giao nói xong cả phòng họp đều rất yên tĩnh tình hình bây giờ thực sự là rất đặc biệt nạn nhân không có tiền án tiền sự Nhưng Hạ Thần Phong đã từng phản đánh với cục trưởng vương Với người được gọi là thầy Cho nên bây giờ Trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ Bây giờ không có bằng chứng xác thực bọn nó cũng không thể làm gì khác được nữa Chỉ có thể tiếp tục thu tập chứng cứ Tìm được người được gọi là thầy Để pham tội thực sự Hạ Thần Phong suy tư một lúc Quay đầu về phía cục trưởng vương và nói Cục trưởng vương Tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem Bây giờ chúng ta đã hoàn toàn đôi vào trạng thái bị động Bị trợ lập khôn rắt mũi Bây giờ chúng ta chủ động tấn công Có lẽ có thể bắt được trợ lập khôn bởi quy án Cục trường vương trầm mặt một lúc lâu Nhìn vào từng khuất mặt đang nhìn mình Trong khoảng thời gian này Mọi người đều đã cực khổ Mặc dù đã sắp đến tết Nhưng bầu không khí trong cuộc cảnh sát không hề dễ chịu một chút nào Được, quyết định như vậy đi Nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào đầu mũi này Chúng ta phải thực hiện nhiều phương án chiến đấu một lần Sau khi kết thúc cuộc họp Tiểu đao phụ trách đưa lục dao đến bảo tàng Còn hạ thần phong sắp xếp cho nhân viên tiến ảnh bắt giữ đi vào phòng trả nước Người cảnh sát trước đó lên tiếng chất vấn lục dao đi đến Trên mặt mang vẻ nghi hoặc. Sao cô biết sức khỏe con tôi không tốt Lục dao đang giọt nước Cho người lại dựa vào bàn trà nhìn người đàn ông đó thân bệnh quà trành nhỏ Nhìn ra là ba âm ba dương hắc trọng giả tử, thanh trọng giả sinh Bây sắc chủ hình cách Ngoài ra phải nhìn ấn đường, chỗ đó có hai việc sáng, bình nặng vẫn còn sự sống. tướng mặt của anh nói cho tôi biết, bây giờ sức khỏe của con anh không được tốt, chỉ sống được thì sức khỏe thôi. Khi những lời này được nói ra, khuôn mặt của người đàn ông đỏ bừng, ớt úng ngỡ ngày. Cô Lục, vừa nãy thực sự xin lỗi. Lục giao cười lắc đầu, không có gì, anh phải chịu trách nhiệm về chuyện đó mà. Lục Giao từ bé đã xinh đẹp hơn người Nuôi cái dịu dàng này cứ người ta cảm nhận được một vẻ đẹp yên tĩnh Người đàn ông thầm nghĩ Vẫn anh mình không nên như vậy Anh ta đã nghe nói nhiều về danh tiếng của Lục Giao Chung cục Nhưng may là cô ấy không để ý Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải lập tức gọi điện thoại cho vợ mình Phải bảo vợ chú ý đến con và nhanh chóng đưa đến bệnh viện Người đàn ông rời đi Đầu đang dân đầu và đi vào Ô, cô vừa tính ra Một đợt tính một ngữ đoán Dù sao thì thời gian quá ngắn Tôi lại cho chuẩn bị trước Lục giáo cũng đang nói thật Người đàn ông này đột nhiên hỏi câu bất ngờ Mình chỉ nhìn thoáng qua Nên chỉ nhìn ra được là dạo gần đây Con của anh ta có dấu hiệu quả bệnh tật Làm sao có thể phản ứng được nhiều hơn chứ Tiểu đao trước mắt Có chút gượng ép Đoán Lục giáo đi ra khỏi phòng trà Đưa một tách trà cho tiểu đao Tiểu đao đi cùng ra ngoài Ôi, có bán kiểu gì thế lúc nãy trong cuộc họp thần phong bảo tôi đi lên tôi đang ngửi thấy mùi sữa trên người của người này đây là mùi từng có trên em bé quẹt mắt của anh ta có tơ máu có mày lại ngón tay ú vàng do hút thuốc nhưng chắc gần đây đã bỏ thuốc hơn nữa tôi còn thấy trong quét của anh ta đang vào trong lúc họp chảy nhỏ ho vào giữa đêm sau lại nhìn tướng mạo của anh ta đương nhiên là tôi đoán biết nơi giải thích còn rụng rào khiến một người cảnh sát như tiểu đau không còn lời gì để nói cậu ngưỡng mộ cô không làm cảnh sát đúng là lãng phí lúc trước khi mới gặp cô, cứ nghĩ cô chỉ biết xăm bói, nói lời nào lời ấy khiến người khác như rơi vào sương mù. Chúng tôi đều không nghe hiểu được câu nào. Thật không ngờ cô lại biết chuyên luận. có hứng thú và làm việc trong cục cảnh sát của chúng tôi không? Lục Giang bìm cười không trả lời. Thực sự bây giờ cô rất mệt mỏi. Lúc nãy cô đã mất nhiều tính lực để tính phong thủy, bây giờ còn phải mất cả đêm để chuẩn bị cho việc ngày mai. Trước đây làm thế nào cũng không ngủ được. Bây giờ ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lúc này, cô đã cảm nhận được cảm giác một ngày không bắt được tự phạm là trong lòng mình cảm thấy bất ổn như thế nào. Vào đêm khuya, khi bùi văn quân tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói vào cây cột. lăn lộn trong nghề quanh năm, gã không ngờ rằng có một ngày mình bị một tên mập chất bầm đánh lén. Vấn đề là bùi văn quân không hề biết người phụ nữ béo này. Dây trói rất chặt, gã đã từ vài lần nhưng sợi dây này được buộc với thủ pháp rất chuyên nghiệp, rất khó để cởi ra được. Thật ra lúc này trong lòng gã có dự cảm, lúc trước nhìn thấy tin tức trên Internet nên cũng biết được đúng là triệu lập khôn này. Ban đầu định lập tức đời gọi thành phố Tô Châu, nhưng không ngờ hành động của triệu lập khôn còn nhanh hơn cả mình. So với hứa kỷ, tướng mạng Bùi Văn Quân nhỏ nhã hơn, căn bản là không nhìn ra được là một người đã từng phạm tội. Nhưng trước đây kẻ này lại từng là kẻ buôn người, hứng thức còn bán chính nhận đã vượt của mình cho bọn buôn người, ngoài ra còn là một con nhận. Triệu lập khôn đi vào ngôi nhà gỗ nhỏ Trong phòng đông nạc mùi máu tươi Nhưng trong lòng hắn ta vẫn rất bình tĩnh Nhìn người đàn ông bị trói vào cột Như nhìn một con thú đang đợi làm thịt Nhưng trong mắt triệu lập khôn Tên bùi văn quân này không giống một con mồi đang ngồi chờ chết Triệu lập khôn Bùi văn quân nghiến răng nói Cậu làm thế này Anh Hoàng biết được sẽ không để cậu sống nhân đâu Hoàng Diệp Ha <cười> ha Có khi bây giờ ngày lãnh thắng tốt của Hoàng Diệp Cũng đến lúc kết thúc rồi đây Hơn nữa ông ta còn muốn giết tôi Tôi bảo vệ người của ông ta để làm gì cơ chứ Mười văn quân biết lần này mình không thể trốn thoát được Gã từ hồn hình ha ha thật không ngờ cuối cùng lại là cậu Cứ thề của gã ta bắt đầu cảm thấy như đang có kiên trắng Dù sao thì cũng phải chết Không bằng một dao giết tôi đi Chỉ cần một dao thì cậu giết tôi thế nào thì giết Công nhận đã kéo đến Bụi văn quân không chứng chỉ được nữa ta cảm thấy đây mới là điều đau đớn nhất Dù sao cũng đã đến lúc này rồi Chết coi như là xong Nhưng cái cảm giác tiến bỏ lúc nhúc Cánh vào xương ấy lại khó chịu khôn cùng Đinh đăng Về mặt trụ lập khôn thay đổi Hắn ta thiết kế một thiết bị cho lục rau Chỉ cần có gửi tin nhắn là hắn ta có thể biết Mặc dù về cơ bản thì lục dao Không gửi tin nhắn nào Nhưng có một tin nhắn có nội dung liên quan đến hắn ta triệu lập khôn cảm thấy bây giờ mình chính là một tên biến thái rõ ràng là ghét lục giao nhưng bản thân lại không nhịn được mà muốn thu hút sự chú ý của cô hắn tăm mở điện thoại di động thấy lời nhắc mở ra lục giao viết rất đơn giản ngắn gọn chỉ có một câu tôi muốn gặp anh không đầu không đuôi nhưng triệu lập khôn biết tin nhắn này là lục giao muốn nói với mình muốn gặp mình ư không nghĩ rằng lục giao sẽ trực tiếp nói muốn gặp mình hắn tăm hơi hít mắt lại Nhưng nhìn về mặt đau khổ của Bùi Văn Quân, bây giờ hắn ta rất tự tin. ngôi nhà cũ này đã được hắn ta thay đổi bố cục, xung quanh đều được lắp đặt bảng điện tử. đứng ở chỗ này, ngay cả chuyên chỉ nam cũng không chạy được, mà internet thì lại càng không. cháu anh sống thêm một ngày, à không, có lẽ anh sẽ trở thành món quà tốt nhất tôi tặng cho cô ấy. đột nhiên Trương Lâu Quân giấu ta, nếu làm lớn chuyện này thì sao nhỉ? đúng. Phải làm lớn chuyện này lên Càng lớn càng tốt Phải để cho Hoàng Diệp kia biết Bọn họ đang ngu ngốc cỡ nào khi vứt bỏ mình Khi ý nghĩ này xuất hiện Trong lòng hắn ta nghĩ cái suy nghĩ này rất hay ho Bản thân mình có thể trốn được bao lâu chứ Chỉ cần thoát khỏi cái phòng nhỏ này Là rất có thể lục dao sẽ tìm tới mình Trợ lập hôn không tự tính được Thời vận của bản thân hắn ta Cho dù tính được Hắn ta cũng sẽ xa đọa đến kết cục tồi tệ Sau khi chết một lần dường như hắn ta đã rút ra được rất nhiều điều Mà trước đây hắn ta không thể hiểu được Vì vậy lần này cũng có khả năng đấu với lục giao rồi Nhưng cố gắng nhiều năm như vậy hình đứa biết thương vẫn chưa hồi phục về bệnh có mấy tháng Nhưng tóc hắn ta đã bạc đi rất nhiều Có thể cũng đang nhanh trong suy yếu Tổng mẹ đứng ở trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ Biết đó rằng trợ lập khôn đang phạm tội bên trong Nhưng cô ta đã tự ăn nổi mình Cô ta dường như vẫn còn đang đắm chìm Trong thế giới ảo tường do chính mình vẽ ra Trong thế giới đó Chợ Lập Khôn là chồng của cô ta Cô ta là cô gái xinh đẹp như hoa Những người này là bạn của Trường Lập Khôn Nhưng cũng là kẻ thù của Chợ Lập Khôn Vì người mình yêu Cô ta cam tâm hiến dân tất cả Nghĩ đến đó, tổ mỹ nở nụ cười xinh mê Cho người hát một bài hát thiếu nhi Và rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ Ngôi nhà gỗ nhỏ này là kho tóc Mà ông nội tổ mế để lại trước đây Sau đó mùa màng không tốt Căn nhà gỗ nhỏ này vẫn luôn bỏ không Hôm nay lại trở thành nơi cho Trường Lập Khôn phạm tội Nếu chuẩn bị một kế hoạch lớn để phạm tội, đương nhiên là trợ lập khuôn phải chuẩn bị rất là tốt. Lần đầu tiên hắn đang nghĩ đến phát sóng trực tiếp, bây giờ điều kiện đòi hỏi để phát sóng trực tiếp rất dễ dàng. Chỉ cần đăng ký một tài khoản, với cơ bản là có thể bắt đầu phát sóng trực tiếp. Công với việc hắn ta từng là một ngôi giao, công ty đã cho hắn ta một tài khoản. Cái tài khoản này có quyền hạn rất cao, đương nhiên là có thể dùng được rồi. Sáng sớm hôm sau, Lục Giao vừa trượt mắt nghỉ ngơi ở trên cái sofa Cả đêm đều đã chuẩn bị tung đối rồi, Chỉ cần bảo tăng đồng ý là có thể bắt đầu tính toán Tiểu nam vội vàng chạy đến Đánh thức Lục Giao đang ngủ Còn Hạ Tân Phong đang ra đa sức hạn chế quên truy cập mạng Không hay rồi, trời lập khôn đã xuất hiện trên Internet Đột nhiên, Lục Giao giật mình tỉnh giấc Cô ngồi dậy, khoác áo lông Có ý gì? Trần Ngọc Quân đồng ý yêu cầu gặp mặt của cô, nhưng lần này là dùng cách phát sóng trực tiếp. Chúng ta có thể thấy hắn ta, hắn ta đã nói nửa tiếng nữa cô vào livestream để đối thoại. Lúc này, lục giao mới tìm này cũng ngồi dậy khỏi ghế sofa. Bảo tàng kia chuẩn bị xong chưa? đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ cô muốn xuất phát đến đó không? Tôi đang cầm chìa khóa trên bàn đêm, lục quách và mấy người đồng nghiệp cảnh giáp đã lên kế hoạch đến bảo tàng bảo vệ lục giao. Trên đường đi, vì tình huống đặc biệt nên cảnh sát đã dẹp đường đi để nhanh chóng đến nó. Lộng gió nhìn chương trình phát sóng trực tiếp qua điện thoại, Trần Lộc Quân vẫn mặc một bộ ấu phục rất mới. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy bộ quần áo này bị rộng. Có vẻ như Trần Lộc Quân đã gây đi rất nhiều. Hắn ta đã dùng phấn nền để cho vết dạo trên mặt, nhưng nó vẫn hiện rất rõ. Hiện tại đã có hơn 300.000 người vào xem livestream. Video trực tiếp này mới phát được khoảng 7 phút nhưng đã liên tục có người vào xem các bình luận hiện lên kín cả màn hình. Lục Giao, tôi biết cô đang xem, tài khoản nào nhỉ? Trần Lộc Côn không để ý đến giọng nói của mọi người, Mình cười nhìn màn hình và nói, như thể hắn ta vẫn là nam diễn viên vạn người mê của trước đây. Lục Giao không nói gì, trên màn hình bắt đầu xuất hiện rất nhiều người giả mạo Lục Giao, nói mình là Lục dao Trần Lộc Côn cũng không bồi, chỉ hừ nhẹ nhìn các bình luận để lại. Ôi. Nhân lục giao như vậy ư? Những lục giao tôi tìm chỉ có một. Hay là chúng ta chơi trò giải đố đi, nếu là lục giao thực sự thì chắc chắn có thể đưa ra được đáp án." Tiểu Quách cũng nhìn video phát sóng trực tiếp, ánh mắt cô rất tin tưởng, đầu óc phân tích cũng nhanh. "Cô xem, bốn vết xung quanh ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ, màu đỏ thấm trên sàn mà chắc chắn là máu." Lục Đan díu mày nhìn chỗ lập khuôn. Hắn ta cầm điện thoại bằng tay Nên lúc nào màn hình cũng bị rung, Tình toàn còn lắc lư sang một bên Cố tình nhìn đếp cảnh tượng xung quanh Cách sắp chút đồ vật rất giống với video đầu tiên Hắn ta gửi cho lục dao Có chút lộn rộn Nhưng cửa dù ở xung quanh đều bị đóng lại Nên không nhìn ra được manh mối gì khác Cô nghe tiếng này Lục dao mở loát điện thoại lên hết cỡ Quả nhiên là nghe được tiếng Rè rè gì đó từ bên chỗ lập khôn cool. Đây là tiếng sóng điện tử sao Trước đó Lục Giao nghĩ, rốt cuộc làm vì điều gì mà cô không giao quẻ chính xác được Một phần là vì ảnh hưởng của cuộc phong thủy Còn phần còn lại là nơi ở của hắn ta bị làm dũng Cuối cùng bây giờ Lục Giao cũng đã nhiều đây tiếng máy sóng điện tử chạy Nhưng nếu mở sóng điện tử, vì sao Internet của hắn ta vẫn rất ổn định nhỉ? Nó không ảnh hưởng đến tín hiệu Internet sao? Nếu sử dụng mạng có dây thì sẽ ổn định hơn rất nhiều Bây giờ có thể tra ra được địa chỉ IP Internet không? Từ đó vừa lái xe vừa nói Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra Mà trường lập khôn thì cuối cùng Cũng đặt được ống tướng ổn định một chỗ Bây giờ tất cả mọi người Đều nhìn thấy phía sau trường lập khuôn Có một cây cột, trên cây cột có tối một người Nhưng bây giờ người đó đang cúi đầu Hình như là đã mất đi ý thức Người vào xem càng ngày càng nhiều Trường lập khuôn càng lúc càng vui ra mặt Ồ, bạn hỏi tôi vì sao lại nhảy sông ư? Đột nhiên, trần Lập Khôn nhìn thấy một bình luận để lại câu hỏi như vậy trần Lập Khôn cười thích thú Nhảy sông Vì sao tôi muốn nhảy sông à Chẳng qua là do tôi bị người ta giết hại Nhưng mạng của tôi vẫn chưa tận Đến tôi đã quay về được Hai chữ giết hại giống như là một cục đá ném xuống mặt thổ đáng yến à Tạo ra một cơn sóng lớn Những lời bình luận để lại trên màn hình ngày càng nhiều, Nên những lời bình luận đó chảy rất nhanh Lục dao còn không kịp nhìn Còn Trường Lập Khun thì lại chẳng cảm thấy lời nói của mình có gánh nặng gì Đúng vậy, giết hại Nhưng đừng lo, no, người hại tôi rơi xuống đã bị tùy tuyến đi trước rồi Nói xong câu này, hắn ta cười khoái trá Và lúc này, phần chữ internet đã có tác dụng Có nhiều người bắt đầu bị mất quyền truy cập Mà họ phát hiện ra rằng mình không vào lại được trong web kia Nhìn số người xem đang tăng lên Trường Lập Khun liền hiểu hắn ta nhàn nhã nhìn ống kính Cảnh sát hạ Anh nghĩ rằng cảnh sát bọn anh chặn mọi người ở ngoài Không cho họ vào xem là được sao Có từng nghe nói đến câu này chưa Càng muốn che đậy thứ gì đó Thì càng dễ bị vạch trần Trước khi chơi giải đố Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi Dù sao thì ăn món thay vị trước khi ăn món chính Cũng là một lựa chọn không tồi. Hắn ta đứng dậy cầm một con dao ở trên bàn lên Ánh mắt hắn ta cứ nhìn chăm chăm vào con dao trong tay mình Như thể đang nhìn người yêu mình chúng ta chơi một trò chơi phân chia đi. số người đang xem là tổng số, lấy tổng số chưa trong 10.000 là thời gian người này không bị thương. chúng ta nhìn xem, bây giờ đã ít hơn 10.000 như vậy chẳng phải là đã đến lúc ra tay rồi sao? Lục Triệu lập quân nói, trước khuôn mặt vẫn mang trong một nụ cười, tay phải cầm dao cũng liêu nói cắt một miếng thịt trên mặt Bùi Văn Quân. a! Bùi Văn Quân vốn đang yếu ớt sau khi cơn giận tái phát, dù gọi gã như thế nào. Thì gã cũng chẳng tỉnh táo lại được Nhưng cơn đau đớn trên khuôn mặt Khiến gã tình lại ngay lập tức Muốn mở miệng nhưng lại cảm giác một bên mặt đau đớn vô cùng Và nó khiến người ta cảm thấy đụng mình Một bên mặt chỉ còn lại một nửa thịt Cho nên muốn há miệng cũng cảm thấy nhận bị méo Cứu mạng, cứu với Bùi văn quân vừa hô hai tiếng cầu cứu người lại cảm nhận được cơn đau đớn Gã ta lại bắt đầu mê man Cơ thể cảm thấy khó chịu Cầu xin cầu, cầu xin cầu đem tôi một dao đi, đem tôi một dao đi. Chợ Đập Khôn cầm con dao dính máu trên tay và nhìn vào camera như thể là đang nhìn Hạ Thần Phong. Cảnh sát hạ số người trong ngày càng ít đi. Anh nói rằng tiếp theo tôi nên đưa dao xuống chỗ nào đây? Mũi, tai. Hạ Thần Phong đứng trước một màn hình lớn, cục trưởng quân của thành phố Tô Châu cũng có mặt ở đây. Sang mặt của hai người đều rất khó coi. Còn tổ lập quân này muốn phầm độ chức mặt thành tộc nhìn người hay sao?